Chào nhâm nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu manh chương là Muội tin thật sau Ở phần trước thì như ta đã biết nhóm người Long Hạo đang tiến hành dò gạt à, mấy cái người của chỗ Tiểu Loli và Phong Gia Gia. Ở phần trước thì còn dẫn theo Tiểu Loli vào trong bí cảnh thần nhân. Nhưng mà khi gặp được người tấn công thì Long Hạo là người đầu tiên chuẩn mất để cho Tiểu Loli phải một mình đối kháng với địch nhân. Tuy nhiên tiểu Loli thì cũng là thiên kiêu trong cảnh giới thần nhân và còn có rất nhiều thần khí. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Mối nguy sắp đến tiểu Loli lại không hề hỗn loạn, cơ thể tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, ánh sáng lấp lánh như một tấm bình phong màu vàng che chở bảo vệ toàn thân mặc cho thần nhân trẻ tuổi kia tấn công. Bùng một tiếng lộc cộc, một tiếng chấn động, móng vuốt của thanh niên cào lên bình phong nhưng mà xương cốt đã vỡ vụn lực phản chấn mạnh mẽ khiến thần nhân trẻ tuổi bay ngược ra ngoài hắn sững sờ chết tiệt đây là một đứa con nít sao là con cái nhà ai ngay cả những thiên tài của đế thần cung cũng không thể mang theo thần khí mạnh như vậy một đoàn dốc toàn lực của hắn cũng không thể phá vỡ phòng ngự tiểu lô ly đánh ra một đoàn không quan tâm đến thần nhân trẻ tuổi mà trực tiếp hóa thành ánh sáng rời đi cái mũi nhỏ khịt khịt rất là bất mãn ta không thèm đi cùng ngươi cướp thần dược của ta lại còn lâm trận bỏ chạy không lâu sau khi tiểu loli rời đi yên tuyết hàn đi ra còn có quỳnh tiêu theo cùng hai người trực tiếp truy tìm tiểu loli còn có người khác nữa sau thanh niên sững sờ người đi xuống vừa rồi không phải là một tiểu thiếu niên sao sao lại xuất hiện hai nữ nhân trước không lẽ đã ẩn núp ở đây từ lâu thanh niên có chút bối rối nhưng trong lòng càng sợ hãi hơn hiện tại hắn đã bị thương phải nhanh chóng rời khỏi nơi này tìm nơi chữa trị vết thương cái đã vút một tiếng, ha, thanh niên vừa ngự không bay lên thân thể khựng lại, cảm giác có thứ gì đó đang kéo giữ hắn. Chàng trai trẻ ăn cướp đầy Long Hạo kéo chân thanh niên lại, âm u nói, thanh niên kia ngớ ra, không phải ngươi đã biến thành hai người phụ nữ bay ra rồi sao, còn nữa, tại sao sau so lưng ngươi lại có thêm bốn người nữa? giao hết những thứ có giá trị trên người của ngươi ra, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm, Long Hạo hùng hãn nói. Dựa vào mấy thần nhân hậu kỳ đến rác rưởi Cũng không bằng như các người sau Thần nhân trẻ tuổi lấy lại tinh thần sắc mặt lạnh lùng Cho dù là ta bị thương Ta cũng Cùng một tiếng đường tăng đã ra tay Trực tiếp đè thần nhân trẻ tuổi này xuống đất Bắt đầu trà nghiến Mở to mắt ra nhìn Không phải là không trưởng thành thì là rác rưởi Như bản tăng đây người ta gọi là đẹp trai Bây giờ thì biết làm như thế nào rồi chứ Long hạo cười lạnh Thần nhân hậu kỳ đều không rác rưởi sau Mấy người này hợp lại với nhau cho dù chân thần có đến thì cũng có thể giết chết người. Biết rồi. Thần nhân trẻ tuổi út ức đáp lại không cần bản thân hắn giao ra thì nhẫn không gian đã bị lột sạch. Nếu như y phục trên người mà là thần khí thì nhất định cũng bị lột ra. Tuyệt vời. Nhìn tài nguyên trong nhẫn không gian Long Hạo cảm thán một tiếng cầm lấy hai gốc thần dược rồi ném trả chiếc nhẫn cho hắn. Đi thôi. Sau khi cướp xong Long Hạo liền dẫn người rời đi. Số tà sao lại khổ thế này? thần nhân trẻ tuổi giống như một nàng dâu nhỏ bị ức hiếp cầm chiếc nhẫn mà lặng lẽ rơi nước mắt phía tiểu hàm hàm đã có yên tuyết hàn chúng ta chịu trách nhiệm lục soát ra sức thực hiện không buông tha một gốc thần dược nào long hậu nói yên tâm đi có bần đạo ở đây thì không thần dược nào có thể chạy thoát trương tam phòng kiều ngạo nói tiểu lô ly bay đi không lâu thì đã bị yên tuyết hàn và quỳnh tiêu đuổi kịp an tỷ tỷ sao tỷ lại ở đây Tiểu Loli có chút kinh ngạc, lúc đi vào nó không nhìn thấy Yên Tuyết Hàn, ta đi vào từ một lối khác không ngờ lại gặp được muội ở đây. Yên Tuyết Hàn mỉm cười nói, "Tiểu Hàm Hàm, sao muội lại tự mình chạy đi, không phải đã nói là Long Hạo sẽ chăm sóc muội sao?" "Đừng nhắc nữa, Hạo ca ca quá đáng ghét, nói là chăm sóc muội nhưng lại cướp thần dược của muội, người khác ước hiếp muội lại trốn đi một mình." Tiểu Loli tức giận nói, "Sao Long Hạo có thể đáng ghét như vậy chứ? Vậy thì tỷ tỷ sẽ chăm sóc muội." Tỷ tỷ tuyệt đối không bao giờ cướp thần dược của muội. Chúng ta cùng nhau đoạt lấy. Nếu lấy được thì chúng ta chia đều. Như thế nào? Yên Tuyết Hàn nói. Để thực sự không cướp của muội chứ. Tiểu Lô Ly có chút không tin tưởng Yên Tuyết Hàn. Hàn Tỷ tỷ không lừa gạt người khác. Yên Tuyết Hàn nói một cách chắc chắn. Một mình muội đi thì tỷ cũng không yên tâm. Sau này chúng ta cứ chia đều với nhau. Muội lấy trước. Vậy thì được. Tiểu Lô Ly lúc này mới trở nên vui vẻ. Còn vị tỷ tỷ này là Quỳnh Tiêu. Quỳnh tiêu thở ơ nói, đi thôi, tỷ tỷ dẫn muội đi tìm thần dược. Yên tuyết hàn dắt theo tiểu lô ly ngự không mà bay đi, bắt đầu tìm kiếm. Bí cảnh thần nhân, tài nguyên phong phú, mặc dù không phải thần dược ở khắp nơi nhưng mà cũng không ít. Đi không được bao lâu ba người lại lần nữa nhìn thấy một gốc thần dược. Đây là cây đầu tiên, là của muội. Yên tuyết hàn nói. Cảm ơn hàn tỷ tỷ, tiểu lô ly vui mừng khôn xiết, vội vàng đào thần dược thu thập vào nhẫn không gian. Toàn bộ hành động cực kỳ nhanh chóng, cứ như sợ Yên Tuyết Hàn sẽ cướp mất vậy. Đi thôi, tìm cây tiếp theo, Yên Tuyết Hàn nói. Âm một tiếng. Vừa đi một đoạn không xa thì trước mặt có tiếng nổ dữ dội vang lên. Ba người vội vàng chạy tới. Trong rừng rậm có hai bóng người đang đánh nhau. Cách đó không xa lại có một cây thần dược cấp thần nhân. Chúng ta đi thôi, thần dược này đã có chủ, Tiểu loli nói. Không, thần dược này là của chúng ta, Yên Tuyết Hàn nghiêm nghị nói nhưng mà bọn họ đã phát hiện ra trước mà tiểu loli rất ngây thơ không muốn tranh giành với bọn họ là bọn họ đã phát hiện ra nó nhưng vẫn chưa đảo đi bởi vì gốc thần dược này đã khiến bọn họ đánh nhau sống chết tì tì không nhẫn tâm lấy thần dược rồi thì họ không cần phải đánh nhau nữa đây là ta đang giúp họ yên tuyết hàn nói đôi mắt của tiểu loli mở to là như vậy sau tại sao cảm thấy như là tỷ đang gạt muội vậy không đợi tiểu loli lên tiếng thì yên tuyết hàn đã lao ra trực tiếp đảo thần dược lên Thật to gan người đang tìm chết hai thần nhân đang giao chiến đồng thời tức giận lập tức tách ra giết về phía yên tuyết hàn để thần dược lại một yên tuyết hàn trực tiếp phun ra một ngụm máu tiểu loli sững sờ cái này còn không phải là chưa đánh tới tỷ sau tại sao tỷ đã bị thương rồi thân hình của quỳnh tiêu liền cử động đỡ lấy yên tuyết hàn rồi nhanh chóng thoái lui nàng ấy bị chân thần đả thương vẫn chưa bình phục thực lực này đã khiến cho vết thương tái phát tiểu loli đột nhiên tỉnh ngộ Nhìn về phía hai vị thần nhân đang lao đến vội vàng nói Các người vì thần dược mà đánh nhau Bây giờ thần dược đã không còn Các ngươi không cần phải đánh nhau nữa Các ngươi nên cảm ơn hàn tỷ tỷ Hai vị thần nhân kia ngáo ra Yên tuyết hàn và Quỳnh Tiêu cũng chết lặng muội thực sự tin lời ta nói sao Tiểu lô ly mới ngây thơ làm sao Câu nói này nhìn thế nào cũng thấy nó nhảm nhí Vậy mà muội thực sự tin sao Chết đi Đã cướp thần dược của ta còn dám vô liêm sỉ như vậy Hai vị thần nhân tức muốn nổ tung thực sự coi bọn ta là đồ thiểu năng sao hai vị thần nhân đồng thời vọt tới thần lực bộc phát ra ánh vàng rực rỡ lóe sáng yên tuyết hàn đẩy quỳnh tiêu ra trực tiếp chém giết đối phương tiểu hàm hàm đừng sợ tỷ tỷ sẽ bảo vệ muội phụt Hàn tỷ tì tỷ tình tì nghỉ ngơi trước đi xem tiểu hàm hàm đánh bọn họ vừa nhìn thấy yên tuyết hàn lần nữa phun ra máu vẫn muốn bảo vệ mình tiểu loli ngây thơ liền cảm động thần khí lần nữa bùng phát lần này không chỉ có bình phong bảo vệ màu vàng còn có những đạo kiếm quang Tiểu hàm hàm chấn áp bọn họ, tỷ tỷ có chuyện còn muốn nói với muội, đừng có bỏ đi vội. Yên Tuyết Hàn ngập ngừng rồi lại nói thêm, có liên quan đến Tiểu Thiên. Được rồi, Hàn tỷ tỷ. Vừa nhắc đến Lục Hành Thiên thì Tiểu Loli bỗng tràn ngập tình yêu thương, quá mắt của Quỳnh Tiêu giật giật. Một bé gái tốt biết là bao nhiêu, thế mà lại sắp bị bẻ cong rồi. Hơn nữa còn là cái loại muốn quay lại cũng không thể quay đầu. Kiếm Quang đột nhiên biến hóa, đan sen vào thành tù ngục bao phủ hai vị thần nhân kiếm quang dày đặc kiếm ý sắc bén phong tỏa chặn hết đường lui hai vị thần nhân muốn lấy được thần dược thì không thể rút lui chỉ có thể thúc giục thần lực đối kháng với tù ngục bủa vây tới bụp trận lực tấn công kiếm khí bắn ra loạn xạ thần lực sụp đổ hai vị thần nhân lập tức bị thương trên người dày đặc vết kiếm thần huyết tôn trào vù ánh sáng vàng lấp lánh tù ngục từ kiếm quang phong tỏa bốn phương hai vị thần nhân trực tiếp bị chấn áp vô số kiếm quang hướng thẳng vào chỗ hiểm không thể nhúc nhích Hàn tỷ đã chấn áp rồi. Tiểu Lô Ly nhìn Yên Tuyết Hàn mà nói Ờ, Yên Tuyết Hàn gật đầu bây giờ nàng không cần phải nôn ra máu nữa. Nhìn hai vị thần nhân lạnh lùng nói rào hết những thứ có giá trị trên người ra đây. Tiểu Lô Ly trợn mắt nói xong rồi đi. ư có liên quan gì đến Tiểu Thiên tại sao trong nháy mắt Tỷ đã cướp đồ của người ta rồi. Hai vị thần nhân cũng ngẩn ra các người đã cướp được thần dược của ta còn muốn cướp tài nguyên trên người ta nữa sao có quản thiên lý hay không. Hàn thì tỷ không phải nói là liên quan đến Tiểu Thiên sao? Tiểu Lô Ly nhăn mặt nhìn nàng, tại sao tỷ còn đáng ghét hơn cả Long Hạo vậy chứ? Ôi! Yên Tuyết Hàn thở dài một hơi, Quỳnh Tiêu nghiêng đầu qua bắt đầu màn trình diễn của ngươi đi. Mùa có biết Tiểu Thiên khổ như thế nào không? Yên Tiết Hàn với vẻ mặt đau lòng nói, phụ mẫu không còn nữa, thi thể cũng bốc mùi, ngày ngày phải chịu sự đánh đập dã man của ca ca cặn bã, giống như sống trong địa ngục vậy, đáng thương làm sao? tỷ muội biết mà, muội cũng muốn giúp đỡ Tiểu Thiên. Tình yêu thương của Tiểu Loli lại trào dâng, nhưng mà Tiểu Thiên lại không dám rời đi, thằng bé bị Kaka đánh đến sợ rồi, nó đã bị ám ảnh tâm lý. Yên tuyết hàn thở dài, cho dù muội có đưa thằng bé đi thì nó cũng không thoát khỏi ám ảnh tâm lý, sau này cũng xấu, khó mà có được thành tựu lớn. Cho nên, chúng ta phải làm cho Tiểu Thiên mạnh mẽ hơn. Làm cho Tiểu Thiên mạnh mẽ hơn sao? Tiểu Loli khó hiểu, đúng vậy, chỉ khi nào Tiểu Thiên mạnh mẽ hơn Cảm thấy ca ca của mình chẳng qua cũng chỉ có vậy Mình có thể đánh thắng được y Thì thằng bé mới có thể thoát ra khỏi ám ảnh tâm lý tuổi thơ Còn quá trình trở nên mạnh mẽ hơn này Cũng phải cần có sự nỗ lực của chính bản thân thằng bé nữa Yên Tuyết Hàn nói Sau đó thì sao? Tiểu loli bối rối hỏi Sau đó thì chúng ta sẽ cướp của bọn họ Chỉ có khi đủ thần dược để phối chế hỗn độn khí Mới có thể khiến Tiểu Thiên nhanh chóng trưởng thành Còn những loại đan dược khác Thì lại có quá nhiều tác dụng phụ Yên Tuyết Hàn nói Chúng ta cứ tìm kiếm như vậy thì liệu có thể lấy được mấy cây thần dược cơ chứ? May mắn chắc chắn là có thể có mười mấy cây đúng không?" Tiểu Loli không chắc chắn lắm mà nói. "Mười mấy cây?" Yên Tuyết Hàn cười lạnh một tiếng rồi nói, "Mười mấy cây thì có tác dụng gì, muội cũng cần chúng mà Tiểu Thiên cũng cần, chẳng lẽ muội là nhẫn tâm như vậy, nhìn Tiểu Thiên phải xin ăn để kiếm sống qua ngày ở Đông Lam thành một lần nữa sao?" Tiểu Loli im lặng, một lát sau ngẩng đầu lên, hung hãn nhìn hai vị thần nhân kia. Giao tất cả những thứ có giá trị ra đây Hai vị thần nhân ngáo ra Chết tiệt Không phải là người không định cướp sao Mới nói có mấy câu Người đã thay đổi suy nghĩ rồi Giao ra đây Nếu không có người đều phải chết Yên tuyết hàn lạnh lùng nói Trong mắt tràn đầy sát ý ừ. Nhìn kiếm quang chỉ thẳng vào chỗ hiểm Hai vị thần nhân nuốt nước miếng không dám đánh cược, Chỉ có thể ném nhẫn không gian của mình ra Có ba cây thần dược Yên tuyết hàn nói Tiểu Lô Ly cũng lấy được một chiếc nhẫn chỉ có hai cây và mấy viên khoáng thạch và một số thần tệ lấy hết đồ tỷ lấy hai cây thần dược mỗi ba cây khoáng thạch và thần thệ đều thuộc về tỷ Yên Tuyết Hàn nói an tỷ tỷ tỷ cũng chuẩn bị cho Tiểu Thiên sau Tiểu Lô Ly hỏi không phải tỷ tự thăng cấp Yên Tuyết Hàn bình tĩnh nói không đợi Tiểu Lô Ly thay đổi sắc mặt nàng lập tức nói tỷ biết là mỗi có lai lịch bất phàm sớm muộn gì mỗi cũng sẽ rời đi cho nên tỷ phải nỗ lực thăng cấp sớm ngày trở thành chân thần để cho Tiểu Thiên một chỗ dựa. Nếu không các muội đi rồi, ca ca cặn bẽ đó của thằng bé sẽ không còn kiêng nẻ gì cả. Sắc mặt Tiểu Lô Ly lúc này mới tốt lên, đôi mắt to chớp chớp nhìn nàng. Hàn Thị Tỷ thật tốt. Tỷ chắc chắn có thể trở thành chân thần. Nếu như muội cho Tỷ chất cả thân khí trên người, khoan nói có thành chân thần hay không, nhưng mà thần linh thì chắc chắn là có thể. Yên tuyết Hàn trong lòng thầm nói, đương nhiên không thể thực sự nói ra lời này. Tiểu hàm hàm tha cho bọn họ đi. Chúng ta chỉ tìm kiếm lợi ích, không giết người. Chúng ta còn là người tốt. Yên Tuyết Hàn nói. Tiểu Lô nặng nề gật đầu, vẫy tay loại bỏ kiếm quang tủ ngục thả hai người này đi. Tỷ thôi, chúng ta tiếp tục. Yên Tuyết Hàn nói. Đi. Thương thế của tỷ tỷ không sao chứ? Viên đan dược này cho tỷ. Tiểu Lô Ly lấy ra một viên đan dược với vẻ quan tâm. Vết thương của Yên Tuyết Hàn thì đã lành từ lâu. Nhặt lấy đan dược giả vợ uống nó thực ra là thu và nhẫn không gian. Vận chuyển điều trị một lúc Sở lối mới nói Được rồi, tỷ đã không sao Cảm ơn năn dược của muội Sau khi trị thương xong Ba người lần nữa tiến về phía trước Nhanh chóng gặp được một vị thần nhân khác Lần này không đợi Yên Tuyết Hàn lên tiếng Thì Tiểu Lô Ly đã trực tiếp xông lên kích hoạt thần khí Các loại kiếm quang bắn ra véo véo Trực tiếp chấn áp Giao tất cả những thứ có giá trị trên người ra Tiểu Lô Ly lạnh lùng quát Quỳnh Tiêu ngáo ra Một Tiểu Lô Ly tốt tính biết là bao nhiêu Yên Tuyết Hàn, nhìn xem Ngươi dạy con bé thành cái gì rồi? Quỳnh tiêu cảm thấy lo lắng cho tương lai của tiểu hàm hàm. Làm tốt lắm, tiểu hàm hàm. Yên Tuân Hàn khen ngợi, tiểu lô ly rất có tài năng trên phương diện này, đặc biệt là một thân thần khí kia của nàng, làm chuyện này lại càng thêm thích hợp. Thần nhân kia sững sở, ta đang đi bình thường trên đường, còn chưa có cướp của các ngươi, các ngươi lại tới cướp ta ư. Điều đáng giận nhất là ta bị một tiểu lô ly chấn áp. Sau khi cướp đoạt, ba người tiếp tục lên đường, gặp được một người cướp một người, gặp được hai người thì cướp cả đôi, tuyệt đối không bỏ qua cho một cơ hội thu hoạch thần dược nào. Ba người còn cướp cả thần tệ vào tay, có thể ra ngoài mua thần dược, cũng có thể mời Tiểu Hàm Hàm và Tiểu Thiên Thiên đi ăn và vui chơi ở Đông Lam Thành. Quỳnh Tiêu dọc đường không nói gì, nàng không muốn nói chuyện, nhìn Tiểu Hàm Hàm từng bước bị dậy hư, nàng thực sự không biết nên nói cái gì. Với cảm bẫy như vậy, cho dù là người tốt thế nào đi chăng nữa, cũng có thể khiến người ta thay đổi Bí cảnh này xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại chạy ra một tiểu yêu thích cướp giật cơ chứ? Ai có thể nói cho ta biết tại sao bé gái đó lại có một thân thần khí, còn là thần khí có uy lực bất phàm nữa? Một vị thần nhân tuyệt vọng. <cười> Rất nhiều người trong số họ đã bị tiểu hàm hàm cướp đoạt. Trong bí cảnh này, trừ phi là người của mình, nếu không thì gặp được chỉ là cướp và cướp thôi. Không phải yên tuyết hàn tàn nhẫn mà là tiểu lô ly ít tiếp xúc mới với chuyện kiểu này. Cho nên trong suy nghĩ của nàng vẫn tồn tại Cái gọi là lòng thương Phía trước xuất hiện di chỉ cổ xưa ư Nhìn thần nhân bị chấn áp Yên tuyết hàn mang theo chút kinh ngạc vui mừng Thần nhân này muốn cướp bọn họ Kết quả bị cướp ngạc Cướp ngược lại Di chỉ cổ xưa có cái gì Bí mật lớn nhất của bí cảnh thần nhân Thực ra là động phủ của một gã thiên thần Có di sản của thiên thần Nhưng chỉ có thần nhân mới có thể đi vào Vì vậy cho tới bây giờ cũng không ai phá vỡ Di chỉ lấy được di sản cả Thần nhân này nói đúng là sự thật, hiện tại hắn chỉ muốn sống thôi. Cũng chính là nói có rất nhiều vị thần đã đến đó rồi sao? Trước mắt Yên Tuyết hàn sáng lên truy hỏi. Đúng vậy, phàm là thần nhân tiến vào bí cảnh thần nhân đa phần đều đã qua đó, thần nhân kê đáp. Tiểu hàm hàm, vậy chúng ta cũng đi thôi. Yên Tuyết hàn vội vàng nói, đồng thời mê hoặc tiểu lô ly. Tất cả thần nhân đều tụ tập, một thần nhân chỉ có một cây thần dược. Một trăm người chính là một trăm cây, một ngàn người chính là một ngàn cây. Tiểu Thiên sẽ có hy vọng thành thần rồi Tiểu Lô Ly nghiêng đầu nói Nếu như đánh không lại thì sao Không sao, chúng ta cứ xem tình hình Nếu như ít người thì cướp Nhiều người thì chỉ tiến vào di chỉ rồi nói Yên Thuyết Hàn nói rồi nắm tay Tiểu Lô Ly giọng nói Chúng ta là vì Tiểu Thiên Cũng là vì bản thân muội Nếu muội có được nhiều Thì có thể lấy được hỗn độn đang Tiểu Lô Ly Li liên tục gật đầu Nếu như ta nâng cao thực lực Cha chắc chắn sẽ rất vui Di chỉ của thiên thần là cơ duyên lớn nhất của bí cảnh thần nhân, nhiều năm tháng qua có không ít thần nhân có được cơ duyên ở đây, đột phá cảnh giới cuối cùng trở thành chân thần, nhưng không có vị thần nào có được truyền thừa của thiên thần. Đối với những thần nhân này mà nói, các cửa ải do thiên thần bày bố ra, thực sự là quá khó khăn. Một đống hoang tàn tương thanh đổ nát, chung quanh có 36 trụ đá màu vàng đã vỡ vụn, có vô số hoa văn chạm trổ tỏa ra thần quang nhàn nhạt, nhạt. 36 thần trụ mỗi cái đều ẩn chứa cơ duyên Nếu như có thể phá vỡ 36 thần trụ mới có thể lấy được truyền thừa của thiên thần. Một vị thần nhân trầm giọng nói Phía trước di chỉ đã tụ tập rất nhiều thần minh, tùy tiện đếm cũng có trên trăm người. Đứng lại, chỉ có ba người mà cũng dám đến tranh giành truyền thừa sau. Ba người vừa đến còn chưa kịp nói gì thì sáu vị thần nhân đã bước ra lạnh lùng nhìn Tiểu Lô Ly. Ngươi là Tiểu Hàm Hàm sao? Tiểu Lô Ly gật đầu rất tò mò hỏi Các người biết ta sao? Yên Tuyết Hàn im lặng không nói gì Tiều hàm hàm đã tạo dựng tên tuổi cho mình rồi, phòng lão gia tử sẽ cảm ơn ta chứ? đương nhiên là biết. Năm vị thần nhân cười lạnh một tiếng, người một người trong xó đói. Vừa rồi đệ đệ của ta chỉ cướp của ngươi một cây thần dược, ngươi đã đánh nó trọng thương, bây giờ còn dám xuất hiện trước mặt bản thần. Hôm nay các ngươi đừng hòng bước vào di chỉ. Đệ đệ của ngươi là ai? Tiều lô ly với vẻ mặt ngẩn ngơ, ta cướp nhiều người lắm, người nào là đệ đệ của ngươi vậy? Cương giả thần nhân kia ngơ ra, chết tiệt, ngươi chỉ là một con nhóc mà lại dám nói là đã cướp nhiều người lắm xong nói nhảm cái gì vậy đã cướp là được rồi nhân tiện hai người lớn hơn một chút có thể giữ lại để hưởng dụng bốn vị thần nhân còn lại chế nhạo nghe vậy ánh mắt Quỳnh Tiêu trở nên lạnh lùng sát khí lạnh lẽo bao phủ bốn người còn ánh mắt của Yên Tuyết Hàn thì lại thở ơ bọn họ nói lời này thì đúng là thực sự tự tìm đường chết đều hàm hàm bọn họ ức hiếp tỉ tỉ Yên Tuyết Hàn với vẻ mặt bất ức và biểu cảm tức giận các thần nhân đều sững sờ một người lớn như ngươi lại hy vọng một đứa trẻ ra mặt giúp ngươi sau hạ gục chúng một tiếng khịt mũi lạnh lùng năm vị thần nhân đồng thời ra tay đánh giết ba người vù một tiếng tiêu hàm hàm lại mở thân khí thân mang trang bị thần giáp đánh hạ những người cung cấp bậc một cách rất chuyên nghiệp trừ phi là thần ma của đạo tràng nếu không người nào đến thì người đó quỳ xuống yên tuyết hàn cũng ra tay tiêu lô ly hiển nhiên không muốn nhìn thấy đồng đội lâm trận chạy trốn nàng phải thể hiện một chút chưa cần chống đỡ là được về mặt quỳnh tiêu lạnh lùng nghiêm nghị thấy thần nhân lao đến liền đưa bàn tay lên một áp lực mênh mông từ bốn phương tám hướng truyền tới về mặt của thần nhân liền thay đổi giống như rơi vào bùn lầy hành động khó khăn thực lực của các người không lợi hại bằng cái miệng của ngươi quỳnh tiêu hừ lạnh một tiếng nắm thần nhân này trong tay giống như bắt một con gà thực lực dân trào giam cầm thần lực của đối phương tiểu lô ly trực tiếp đối đầu với ba vị thần nhân ngục tù đan bằng kiếm quang đã mở ra bình phong màu vàng hộ thân Đối phương hoàn toàn không phá được phòng ngự bị chấn áp. Quỳnh Tiêu giải quyết đối thủ xong liền đến bên cạnh Yên Tuyết Hàn đánh ra một trường. Vị thần nhân cuối cùng cũng bị chấn áp. Năm vị thần nhân chưa kịp làm gì đã trở thành tù nhân. Bây giờ thì giao tất cả những thứ có giá trị trên người các người ra. Tiêu hàm hàm siết chặt nắm đấm khuôn mặt nhỏ to vẻ hung hãng nói với giọng trẻ con. Năm vị thần nhân ngáo ra. Chết tiệt. Sao người lại mặc trang bị thần cấp qua đây? Nữ nhân đó sao lại mạnh mẽ như vậy? Cùng là thần nhân mà bọn ta cũng không tiếp nổi một chiêu là sao những thần còn lại thờ ơ quan sát không quyết định sen vào Loại chuyện này quá đối bình thường ở thần giới Ba người chỉ cướp giặt chứ không giết người Thì theo bọn họ thấy đã là mềm lòng lắm rồi Năm vị thần thức thời giao đổ ra Đụng phải sát cơ của Quỳnh Tiêu Bọn họ không chút nghi ngờ chỉ cần nói một chữ không Thì người này sẽ ra tay giết họ Nhưng lời trước đó đã chọc giận Quỳnh Tiêu Nếu như không phải nhiệm vụ là ra tay mà không giết người với tính cách của nàng mấy người này rất khó mà thoát chết an tỷ tỷ hay là chúng ta cướp hết toàn bộ bọn họ đi tiêu hàm hàm nhìn các thần nhân còn lại đôi mắt sáng lên sắc mặt của tất cả các vị thần ở đây lập tức thay đổi các ngươi còn muốn cướp của bọn ta sao là ai cho các người dũng khí đó khụ khụm muội muội của ta không biết nói chuyện mọi người đừng để ý yên tuyết hàn ho khan một tiếng vội vàng nói ở đây có hơn trăm vị thần nhân mặc dù không để vào mắt nhưng nàng cũng phải làm ra vẻ Phải là một người tốt, chuyện này là do bản thân Tiểu Hàm Hàm muốn làm, chứ không liên quan đến nàng. Quỳnh Tiêu liếc nhìn Tiểu Hàm Hàm âm thầm thương tiếc cho cô bé. Cái tội danh này, muội cõng là cái chắc rồi. Bây giờ chúng ta hãy xem thử di chỉ thiên thần này trước, Yên Tuyết Hàn nói. Đây mới là chuyện quan trọng, nếu như có thể lấy được dược liệu của thiên thần, truyền thừa của thiên thần gì đó thì có thể bán được rất nhiều tiền. Di chỉ của thiên thần cũng không phải dễ lấy như vậy. Muốn có được một phần kế thừa Thì có bản lĩnh chống lại thần linh Một vị thần nhân lạnh giọng nói Trần Nguyên Tiêu hàm hàm nhìn thần nhân đang nói Rất là bất mãn Bọn họ bắt nạt ta Tại sao người không giúp Chúng ta học cùng một lớp đó nha ngây thơ Trần Nguyên nói với giọng lạnh lùng Không chút khách khí nào Đừng có lôi kéo làm quen với ta Ta chỉ tới lấy đồ thôi Ngươi thực sự cho rằng ta muốn vào lớp bổ túc gì đó sao Lớp bổ túc Các thần nhân có mặt ở đó đều khó hiểu Bọn họ đã biết Trần Nguyên là thiên tài của đế thần cung Tiểu loli này vừa rồi cũng lộ ra thủ đoạn Trên người có rất nhiều thần khí Loáng cái đã chấn áp được ba vị thần nhân Thực lực phi phạm Tất cả bọn họ đều là người có lớp bổ túc gì đó sau Mặc dù Trần Nguyên không thừa nhận Cũng nói rằng là mình đã vào một lớp bổ túc Đừng có theo ta Trần Nguyên hừ một tiếng Trực tiếp bay tới một cái thần trụ bị dạn nứt Thần trụ hiện lên gợn sóng như mặt nước Mặc cho thần Nguyên bước vào Tiểu Hàm Hàm bực mình nhìn bóng lưng của Trần Nguyên rất tức giận thật là đáng ghét ai muốn đi theo người chứ cho ngươi bị đánh ta cũng không giúp ngươi. Tiểu Hàm Hàm đừng tức giận chúng ta đi lấy truyền thừa của thiên thần đi Yên Tuyết Hàn an ủi chúng ta không chơi với y bọn họ còn không bằng Tiểu Thiên kém xa Tiểu Thiên ấy chứ Tiểu Hàm Hàm bĩu môi nắm tay Yên Tuyết Hàn nhảy về phía một thần trụ khác cả ba người đồng thời bước vào một thần trụ ngay sau đó các thần nhân có mặt cũng không nhìn được Một số người hợp sức, một số cũng tiến vào thần trụ một mình. 36 cây thần trụ này sau khi tiến vào, bên trong không phải là hang động mà là một bí cảnh đổ nát. Thần nguyên khí còn dồi dào hơn so với thế giới bên ngoài, tài nguyên cũng phong phú hơn. Hàn tỷ tỷ, phía trước có một cây thần dược kìa. Tiểu loli kinh ngạc vui mừng nói. Yên Tiết Hàn nở nụ cười đưa cho Tiểu loli Ly. Đây là của muội, lần sau phát hiện là của tỷ. Vâng, Tiểu loli gật đầu lìa lịa, nhông rất thích cái phương pháp phân phối ăn đồng chia đủ này không giống như long hạo vừa tới đã muốn đoạt một mình quá tham lam ghế trước có dị thường dao động cấp thần linh quỳnh tiêu thở ơ nói cấp thần linh yên Tiết hàn vui mừng khôn xiết vội vàng dẫn tiểu loli chạy tới áo giáp kim sắc xương cốt kim sắc tỏa ra thần lực quấn cuộn với một thanh thần kiếm xứt mẻ mục nát đang canh giữ một cái tế đài ở sau lưng trên tế đài có một quả cầu ánh sáng màu vàng quả cầu ánh sáng đó chắc chắn là một bảo vật sương cốt cấp bậc thần linh này có lẽ là một thủ đoạn canh giữ được lưu lại yên tuyết hàn bình tĩnh nói tiêu hàm hàm muội có tự tin không có lẽ không thành vấn đề tiêu hàm hàm cũng có chút không chắc chắn nó hiếm khi giao thủ với thần linh không biết thực lực của bộ xương cốt kim sắc này mạnh đến cỡ nào cho nên không dám cam đoan có người đến chắc là muốn thừa nước đục thả câu quỳnh tiêu lại nói không sao chi sao không phải là loại người này cái miệng của yên tuyết hàn ẩn chứa một tia diễu cật Bên ngoài di chỉ thiên thần, Long Hạo và những người khác cũng đã tới, lúc này các thần nhân về cơ bản đều đã tiến vào trong 36 cái thần trụ, chỉ còn bọn họ chưa tiến vào. Thần Hầu, có thể nhìn ra không? Long Hạo nhìn ra các thần Hầu mà hỏi. Ra các thần Hầu khẽ cau mày, mặc dù có liên quan đến trận pháp nhưng lại càng liên quan đến luyện khí nhiều hơn, phá vỡ nơi này thì có thể làm được, nhưng không có gì bảo đảm là đồ đạc bên trong không bị phá hỏng, để Quỳnh Tiêu tiên tử ra tay cũng không khác nhau là mấy. Kỹ năng trận pháp của hắn không bằng Quỳnh Tiêu, chỉ là hắn thì toàn diện hơn. Thứ đi sâu nghiên cứu tương đối đều là cấp thấp. Theo cách nói của Quỳnh Tiêu thì coi thường những trận pháp cấp thấp. Trận pháp mà nàng dùng là cao cấp, thậm chí là đỉnh cấp, khả năng sát thương cực kỳ đáng sợ. Vậy thì bỏ đi, cứ theo kế hoạch trước đợi bọn họ ra, Long Hạo nói. Không cần, ra các thần hầu lắc đầu, 36 cây thần trụ này có lẽ là một đại trận. Sau khi chúng được mở ra, các thần nhân bên trong đều sẽ bị đại trận bao phủ chắc là cử cuối cùng của truyền thừa thiên thần vậy thần hầu có ý gì Long Hạo tò mò hắn không hiểu về trận pháp ta có thể dùng trận pháp để quấy nhiễu đại trận phân tách những thần nhân này ra ra các thần hầu thở ơ nói vậy thì phải làm sao phải tiến vào ư Long Hạo vội vàng truy hỏi phương pháp này rất tốt nha đi vào đã thông 36 cây thần trụ để cho đại trận hiện ra rồi ta lại ra tay ra các thần hầu nói được Long hạo vội vàng nhìn đường tăng, đường tăng đại nhân, mau giúp ta cải trang biến thành tiểu hàm hàm đi. A-di-đà-phật, đường tăng niệm một tiếng Phật hiệu bình tĩnh nói, yên tâm, nhóc ẻo là. Long hạo ngáo ra, ngươi đã thảo luận gì với chàng chủ vậy, nhóc ẻo là là cái quái gì chứ? Ở bên trong thần trụ tiểu hàm hàm đang chiến đấu hết mình với bộ xương cốt thần linh, cho dù có bảo vật trong tay nhưng đối mặt với xương cốt thần linh này trong thời gian ngắn vẫn khó hạ gục được. Mặc dù nàng có nhiều thần khí nhưng phần lớn đều là đồ phòng ngự, không có mấy cái dùng để tấn công. Yên Tuyết Hàn muốn đi giúp đỡ nhưng lại bị Tiểu Lô Li từ chối. Thực lực của nàng có hơi kém, rốt cuộc thì nàng vẫn chưa thăng cấp. Nhìn thấy Tiểu Loli không ngừng chiến đấu, Quỳnh Tiêu khẽ thở dài, thân ảnh biến mất, đánh ra một trường. Trực tiếp in lên bộ áo giáp của bộ xương màu vàng. Quỳnh Tiêu tỉ tỉ, cẩn thận. Ngay khi Tiểu Loli vừa mới lên tiếng xương cốt màu vàng lập tức nổ tung, Chỉ còn lại một bộ áo giáp bị phá hủy và chiến kiếm rơi xuống mặt đất. Truyền thừa của thần linh. Ba bóng người nhanh chóng bước tới lập tức sông lên tế đài, nhưng sau đó lại sững sờ Chết tiệt, bộ xương cấp thần linh đó nổ tung rồi sao? Cho dù các ngươi có mạnh mẽ nhưng không thể nào thoát ra nhanh như vậy chứ? Ngươi muốn cái này à? Quỳnh Tiêu cầm quả cầu ánh sáng mở màu vàng, thờ ơ nhìn ba người. ực ba người nuốt nước bọt vẻ mặt kinh hãi cười khan. Không. Không. Bọn ta chỉ đến xa một chút. Đúng rồi, đến xa một chút thôi. Quỳ tắc cũ, Yên Thuyết Hàn kẽ nói. Ba người lấy ra tài nguyên cứng rắn nói. Đây là tất cả tài nguyên của bọn ta. Bọn ta có thể đi rồi chứ. Bọn họ chỉ muốn nhấn lúc rối gian đoạt lấy truyền thừa rồi bỏ chạy. Vốn dĩ cho rằng ba người này có mạnh đến đâu thì đối diện với bộ xương cấp thần linh. Ít nhất cũng phải rằng có một đoạn thời gian. Nhưng ai biết được bọn họ vừa mới sông lên thì bộ xương vàng đã nổ tung. Di chỉ của thiên thần có phải quá giả hay không? Bộ xương bảo vệ cấp thần linh này sao lại dễ vỡ như vậy? Đây chắc chắn là công pháp thần linh Yên Tuyết Hàn nói Tiểu Hàm Hàm có muốn nó không? Không muốn, tỷ tỷ tỷ lấy đi Tiểu Lưu lắc đầu nói với vẻ chán ghét Tiểu Thiên nên tu luyện thứ tốt hơn Tiết tiệt, coi thường sao? Ba vị thần nhân đều sửng suốt Chuyên thừa cấp thần linh mà người lại xem thường Và có vẻ mặt chán ghét đâu ư? Tiếp theo thì đi đâu? Chuyên thừa cấp thần linh đã lấy rồi Tiểu Hàm Hàm bối rối hỏi Ra ngoài sao? Không. Ở đây cũng không lớn, chúng ta cứ trực tiếp vơ vét sạch. Phàm là thần dược thì toàn bộ thu lấy, Yên Tuyết Hàn nói. Tiểu Lô Ly gật đầu, đi theo Yên Tuyết Hàn bắt đầu vơ vét. Phàm là những thứ được xem trọng đều lấy hết. Ba vị thần nhân ngẩn ngơ ra. Chết tiệt, các người đã lấy hết những thứ tốt nhất rồi. Đến ngay cả mấy gốc thần dược này cũng không buông tha sao. Thần dược không nhiều, chỉ tìm được bốn gốc. Sau khi tìm xong, bọn họ trực tiếp rời khỏi đi cây thần trụ tiếp theo. Từng cây thần trụ quét qua, Tiểu Lô Ly c Quỳnh tiêu để chấn áp bộ xương bảo vệ vơ vét mọi thứ bên trong phàm lấy những thứ có giá trị đều bị lần lượt toạt đi, nhưng thứ không thuộc về thần cấp họ cũng không buông tha những món không thuộc về thần cấp tuy rằng giá trị thấp nhưng có thể tích lũy từ từ hổ phỉ, đây chính là ba con thổ phỉ các thần nhân nguyền rùa đến ngay cả tài nguyên cấp thấp cũng không buông tha, các ngươi không thể để lại để sau này mở ra lại đến nữa sau các thần nhân không có cách nào hiểu nổi suy nghĩ của bọn họ các người định vơ vét sạch sẽ nơi này sau này không còn đến đây nữa xong chuyện tương tự cũng xảy ra với những thần trụ khác long hạo hóa thân thành tiểu hàm hàm phàm là tài nguyên hắn xem trọng đều bị đảo đi toàn bộ ngay cả cấp thấp một cái cũng không buông tha tiểu hàm hàm dơ trận quơ một cái là chẳng còn thứ gì không biết ai truyền ra câu nói này rất nhanh được mọi người đồng ý đây đâu chỉ là vơ vét thường đây là đào cả ba tấc đất lên nếu như đất này cũng có giá trị thì đoán chừng đã bị đảo đi ở những thần trụ khác cũng có người nhận được truyền thừa thần linh trước Những người đến thần nhân bí cảnh Rất nhiều người đều là thiên tài Sao có thể không chút thủ đoạn Đợi đến khi bọn họ tới Thì chỉ có thể tìm được một ít thần dược Trần Nguyên Là ai lấy được Truyền thừa của thần linh Yên Tuyết Hàn khinh thường Thần dược này cũng là Thứ tốt Mán lại không muốn sao Theo quan điểm của Yên Tuyết Hàn Chỉ cần là thứ đáng tiền Thì không thể buông tha Nhưng đối với Trần Nguyên Và những người khác Thứ tốt nhất mới đáng để lấy Dược liệu cấp thần nhân Thì để thần cung cũng có đầy 36 cây thần trụ bởi vì có thần ma đạo chẳng gia nhập, truyền thừa nhanh chóng bị cướp sạch, bọn họ chiếm được trọn vẹn tới 28 phần. Vù một tiếng, truyền thừa của thần linh bị lấy đi. 36 cây thần trụ đồng thời phát sánh sáng vàng rồi kết nối với nhau. Hoa văn của trận pháp hiện ra rõ nét, một cỗ khí tức hùng vĩ bao trùm. Các vị thần nhân có mặt đều cảm nhận được áp lực khủng khiếp. Truyền thừa của thiên thần đã sắp xuất hiện rồi sau Các thần nhân cảm thán, truyền thừa của thiên thần không ai có được. Lần này lại xuất hiện nhanh như vậy sao? Đại trận kỳ dị, lực lượng khủng khiếp. Sáu bộ xương vàng hiện ra, khí tức ngút trời, mạnh hơn rất nhiều so với các bộ xương cấp bậc thần linh. Là kẻ bảo vệ ở cảnh giới chân thần. Các thần nhân cảm thán một tiếng nhưng trong lòng tràn đầy chua sót. Bọn họ chỉ là thần nhân, cửa ải cuối cùng này là do chân thần bảo vệ thì làm sao phá được? Vù! Lại có một chấn động nhẹ nhẹ, sức mạnh của thần ma tràn ngập. 6 bộ xương vàng và rất nhiều thần nhân lập tức bị phân tách ra chia ra làm hai phần chúng ta chiếm một phần còn yên tiết Hàn ở một bên chúng ta cứ hành động đi ra các thần hầu thở ở nói được Long Hạo Hưng phấn nói rồi đưa đường tăng nhanh chóng đi về phía bộ xương chân thần ăn muốn săn bằng bộ xương này trong cơ thể của bộ xương này tàng trữ một cái thần cách đáng giá rất nhiều tiền Long Hạo nói với vẻ hưng phấn các bộ xương thần linh gặp được trước đó đều không có thần cách còn bộ xương chân thần này thì có thần cách rốt cuộc đáng giá bao nhiêu chưa bán qua thì không biết đường tăng đại nhân cẩn thận một chút đừng có đánh vỡ long hạo nói thần cách là kết phẩm của võ công tu luyện bình thường cung cấp bậc rất khó đánh vỡ nhưng mà thần ma cao cấp thì rất có nói rất có thể sẽ trực tiếp đánh vỡ thần cách chỉ bằng một đòn mà thôi tiểu hàm hàm đến rồi nó định làm gì vậy còn có thể làm gì nữa tiểu hàm hàm ra trận thì vết sạch ngay cả cặn bã cũng không còn Đa phần là muốn bộ xương chân thần này rồi. Một lão nhân vĩu môi. Nhưng đây là bộ xương cấp chân thần, còn nhóc đó chỉ là thần nhân, làm sao hạ gục được. À di đà Phật, ăn một trượng của bàn tăng. Đường tăng bay ra, áo cả xa và thiền trượng chủ công. Sau đó một cảnh tượng khiến các thần nhân kinh ngạc xuất hiện. Đường tăng ép đánh bộ xương chân thần. Áo cà xa giống như một sợi xích quấn quanh bộ xương, còn quyền trượng thì trực tiếp đánh xuống, khiến cho là chiến kiếm của bộ xương chân thần gãy làm đôi. <cười> Các thần nhân ngơ ngác. <cười> hết chơi nổi rồi. Ngươi dùng một thân thần khí để ước hiếp người khác thì cũng thôi. Bên cạnh còn có một người hung tận như vậy. Ngay cả chiến kiếm của chân thần cũng có thể đánh gãy. Thì làm sao mà chơi được nữa? Toàn bộ bí cảnh này cho ngươi hết. Bọn ta vào đây hoàn toàn là để tặng đồ cho ngươi. Còn ở bên kia chiêm tam phong và pháp hải quấn lấy hai bộ xương chân thần Đánh lên mức khó phân địch ta Là một lần nữa khiến cho các chân thần chấn động Thậm chí ngay cả những thiên tài Cũng bắt đầu không biết làm thế nào Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy Là ai đã đưa đám người dữ tận này vào đây Bọn họ là thần nhân của Đông Lam Thành đó sao Tại sao ta lại chưa từng nghe nói qua Một nhóm thần nhân chết lặng Một số thiên tài càng xứng sở Người thực sự nên tỏa sáng đáng ra Phải là bọn ta mới đúng Tại sao bọn ta lại kém bọn chúng xa như vậy Bộ xương cũng chỉ là bộ xương Linh khí không còn Sức chiến đấu cũng quá nhiều suy yếu Đường Tăng thở dài một hơi Một chiêu đại nhật như Lai Thần Trưởng Trực tiếp chấn áp bộ xương Lấy thần cách, lột bỏ bộ giáp Và còn một cái lệnh bài Cái này hiện ra sau khi bộ xương bị nghiền nát Tất cả ném cho Long Hạo Thủ pháp vô cùng thành thục Thần ma bình thường chắc chắn sẽ không làm chuyện này Muốn lấy thì cũng phải là tự Long Hạo ra tay Nhưng Đường Tăng hiển nhiên không giống với người khác Hắn thường xuyên làm chuyện này Còn cùng với Long Hạo Giấu giếm cả Pháp Hải và Đạt Ma Lén lút nướng thịt lợn để ăn Sau khi chấn áp bộ xương chân thần này Hai cái còn lại rất dễ xử lý Với sự trợ giúp của Pháp Hải và Trương Tam Phong Đường Tăng đã trực tiếp chấn áp Và giải quyết cả ba bộ xương chân thần Phía bên kia cũng không coi là ác liệt Trần Nguyên lâm nhạc triệu mạnh Là ba vị thiên tài của đế thần Cung đang vây giết một bộ xương Đánh đến mức khói bay mù mịt Ba người bọn họ đều mang theo chân thần khí tiến vào Đó là lý do tại sao Trần Nguyên Không sợ tiểu hàm hàm Vừa đi tới ba người đã vây giết một bộ xương chân thần Còn các thần nhân khác đã hợp lực Để tiêu diệt một bộ xương chân thần Trong đó có mấy người thực lực rất mạnh Tuy là những người trẻ tuổi Không bằng Trần Nguyên và những người kia Nhưng mà cũng không thể coi thường Trên người cũng có một số thần khí Ở cấp bậc thần linh Tiểu hàm hàm thì một mình chống lại một bộ xương chân thần Chiến đấu hồi lâu chỉ có thể chờ mắt nhìn Nhóc không thể đánh bại bộ xương chân thần Còn bộ xương chân thần đối diện với thần khí của nhóc Thì cũng luống cuống không thể phá vỡ được phòng ngự kết quả là tiểu hàm hàm đã đánh rất lâu bộ xương chân thần cũng không biến hóa chút nào cô nàng cũng mệt mỏi trần nguyên liếc mắt nhìn trong lòng cũng cảm thấy yên tâm rất nhiều thực lực của tiểu hàm hàm thực sự không mạnh hơn bọn họ bao nhiêu chỉ là thần khí trên người quý giá mà thôi tiểu hàm hàm thở hồn hển nhìn bộ xương chân thần nghiến răng căm hận chỉ hận không gặm được cái khúc xương cứng này tiểu hàm hàm cũng có lúc không làm gì được thật là hả giận chúa vừa vét Ta xem ngươi lần này độc chiếm như thế nào một đám thần nhân chế nhạo trong lòng không khỏi thở vào nhẹ nhóm nếu như lại để tiểu hàm hàm cướp mất Bọn họ thực sự là không có suy nghĩ xông vào nữa Hàn tỷ tỷ Quỳnh tiêu tỷ tỷ đôi mắt to của tiểu lô ly tràn đầy sương mù rất là lỗ Đức nó đánh muội quá miệng của Quỳnh tiêu giật giật lúc trước chính ngươi còn nói muốn đánh nhau một trộn để rèn luyện bản thân còn nói đó là nhiệm vụ mà phong lão gia tử giao cho ngươi bây giờ lại bắt đầu giả bộ đáng thương sao? Tuy nhiên nàng cũng không nói nhiều liếc nhìn bộ xương chân thần thân ảnh lóe lên, một luồng sáng vàng vụt qua. Đám thần nhân chỉ kịp thấy hai cái móng rồng vụt qua, bộ xương chân thần đã vỡ vụn ra thành từng mảnh. Đám thần nhân ngáo ra. Chết tiệt, các người thực sự muốn chiếm đoạt toàn bộ ư. Vừa rồi bọn ta chỉ nói đùa thôi, đừng có tản nhẫn với nhau như vậy chứ. Bộ xương nổ tung thần cách rơi xuống vào một tấm lệnh bài, yên tiết hàn lấy ra hai thứ khuôn mặt tươi cười. tiểu hầm hàm muốn cái nào? lệnh bài này có lẽ liên quan đến truyền thừa của thiên thần đó. muội muốn lệnh bài tiêu hàm hàm nói muội mới không thèm thần cách. đám thần nhân trong lòng muốn nôn ra máu, không cần thần cách của chân thần sau. cái này bao hàm cả sự cảm ngộ võ đạo của chân thần mà ngươi lại còn xem thường. các người thật là vô dụng, có muốn ta giúp các người không? giọng nói trẻ con của tiêu hàm hàm tràn đầy vẻ đắc ý. không không cần. các vị thần liền từ chối trong lòng vô cùng sợ hãi nhìn quỳnh tiêu vừa nãy bộ xương chân thần bị hủy diệt chỉ bằng một chiêu của nàng không đúng, nữ nhân này bất luận là thần nhân thần linh hoặc là chân thần hình như đều dùng một chiêu thì phải nói như vậy bọn ta còn cần đánh nữa sao ngươi mặc một thân thần khí chưa đủ còn dẫn theo một vệ sĩ mạnh mẽ như vậy tại sao thần nhân mà có thể mạnh mẽ đến mức đó, bọn ta đều là đồ bỏ là rắc rưởi cả sau những thiên tài như Trần Nguyên đều đã bắt đầu nghi ngờ cuộc sống tiểu hàm hàm cũng không ra tay nữa đợi cho bọn họ đánh xong Long Hạo bên này trực tiếp tra dấu bóng dáng ẩn núp rồi trở mề với diện mạo ban đầu. Mặc dù hai bộ xương chân thần rất mạnh nhưng cũng không sống được sự vây giết của các vị thần. Dưới sự bỏ công của phần lớn thần nhân thì bộ xương chân thần cuối cùng cũng không kiên trì được, vỡ thành nhiều mảnh. Vật chết không có linh trí, nếu như có linh trí thì những vị thần này cũng không giết nổi, Yên Tuyết Hàn nói. Đây chỉ là một cuộc khảo nghiệm thôi, chứ không phải là thực sự giết người, Quỳnh Tiêu thở ơ nói.